Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đây là l lỗi khó xâm phạm vì chân xong sắt còn nguyên bên dưới là mái nhiênên lấn chiếm nhô ra cửa tầng dưới Vương đầy hoa mướp rụ và lá khô của giàn hoa leo cửa sổ phía dưới nữa là sân trưởng tiểu học vắng lặ âm u và ẩm mướt đêm qua đã có một trận mưa dào Bách biết rõ là thế Vì đến giờ đó anh vẫn còn chưa ngủ được Lối xâm nhập duy nhất là cửa ra vào Cổng ra vào lối chung đã bị phá khóa Bách phòng đoán Đúng vậy Tú gần đầu sang nhập Còn cửa căn hộ thì lại được mở tự nhiên Mà không có bất cứ dấu vết phá Cắt khóa hay nảy bản lệ Ông cụ hàng xóm Cũng là chủ thuê nhà của Linh Đan Đến gần sáng bị thức giấc Vì tiếng động lớn lặp đi lặp lại liên tục Nên mới mở cửa ra xem đó là tiếng gì Và ngay lập tức Phát hiện ra cánh cửa không chốt trong Của người hàng xóm Cứ thế tự động mở ra đóng vào đập sầm sầm Rồi lúc ấy to đến nỗi Ngay cả những nhà ở đầu kia Cũng nghe thấy tiếng cửa rồi vào tưởng Nhưng họ mặc kệ Vì nghĩ là gió đập mạnh cửa sổ nhà nào đó. Nhìn thấy cánh cửa, ông cụ đã giật mình linh cảm được chuyện gỡ. Nhưng vẫn đứng ngoài gọi Linh Đan ra đóng cửa. Ba tiếng không thấy Linh Đan trả lời, mới giờ dẫm vào bật công tác điện. Phải người khác trước cảnh kinh hoàng đó chắc sợ chết ngất. Nhưng ông lão này rất bình tĩnh, không hô quán hàng xóm hay gọi một một bà mà quay vào nhà bấm số gọi thẳng cho phòng cảnh sát hình sự. Hồi còn đi làm, cụ từng là công an hộ tịch mà. Nhưng tội nghiệp, ông cụ cũng sốc lắm. Người thuê nhà của mình bị giết hại dã man ngay cạnh vách tường nhà mình. Lúc đó là mấy giờ sáng? Lúc nào? Lúc ông cụ gọi điện lên báo ấy à? Hơn 4 giờ sáng. Còn thời điểm gây án thì dù chưa có kết luận của giám định pháp y Nhưng nhìn lượng máu đông thì đoán quãng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng Bách cũng gật đầu công nhận, miệng làm bậm Giờ mà người ta ngủ say nhất và cũng là lúc mưa to nhất Đôi mặt anh đào khắp gian phòng Việc khám nghiệm hiện trường chắc cũng sẽ dễ dàng Vì khác với không gian sống của những cô gái trẻ khác Phòng cho của Linh Đan chỉ rộng chừng 10 mét vuông Và toàn toàn như của một cậu sinh viên sống đạm bạc Không có tranh ảnh, họa báo dán tường hay lọ hoa tủ quần áo bằng vải cũng chỉ treo sơ xài vài bộ Đổ nấu nướng, có hai chiếc nồi và vài thứ bát đĩa Dường như không bao giờ được đụng đến Giá sách ngoài một số tài liệu chuyên ngành Thì không có cuốn nào khác tương tự sách văn học hay kỹ năng sống tất cả người lên cảm giác đây là một nơi ở tạo mặc dù theo loại ông cụ hàng xóm thì lệ đàn đã thuê ngôi nhà này được 4 năm rồi trong suốt thời gian học đại học cô không hề có ý định chuyển đi đâu khác và người chủ thuê cũng rất hài lòng về đức hành của khách hàng mình 45 năm mà một cô gái trẻ như Linh đan chẳng hề trang trí thêm Chút ấm cúng cho nơi chú ngủ của mình Tựa hồ Cô coi trốn trần gian này Cũng chỉ là coi tạ Thân hình nhỏ bé Trong bộ đồ ngủ Sũng máu úp sấp xuống mặt sàn lạnh ngắt Trong một tư thế bất bình thường Như gánh chịu Nốt nỗi khổ ải cuối cùng Của một định mệnh thiếu may mắn Mai Thành tránh không nhìn vào mắt bách Cũng không dám đối diện Cảnh tượng thương tâm Đang hiện diện trên nền đất Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Đang lơ lửng những đốm hoa vàng sũng nước Quy trình xin hệnh bắt giam chậm quá Cô thì thầm một cách ngựa ngộ Nếu chúng ta làm sớm hơn Thì biết đâu cô bé đã thoát khỏi tay ách này Dẫu là bắt nhầm Giọng Mai Thành thậm chí còn nhỏ hơn nữa Em thì không nghĩ là mình sẽ bắt nhầm đâu mình làm đúng người đúng tội thôi. Tú đen lên tiếng phản đối. Thôi thôi, mày gạt đi. Liếc mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net